Mời các bạn nghe chương 4 truyện ngắn Tiếng kêu của châu ngư của tác giả Trung Quốc Bắc thôn, truyện do Hải Yến thể hiện. Hôn thì có gì lạ nào? Trung Sơn hỏi, em định giữ cái hôn lại cho ai? 100 năm nữa em sẽ được, sẽ lại được ở bên anh ta. Châu Ngư dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn anh. Đúng, cũng trả đến 100 năm. Em tin, rất nhanh chúng em sẽ lại gặp nhau. Sáu giờ tối, trong đài Pai Đông, một chuỗi tiệm ăn nổi tiếng của Hồng Kông, Trung Sơn ngồi uống bia với một cô gái. Cô này tên là Tú, cũng lái xe taxi theo đuổi Trung Sơn đã hai năm rồi. Cô rót đầy rượu cho Trung Sơn. Cô đừng rót nữa, Trung Sơn nói. Cô xem, rót tràn hết ra rồi kìa. Anh khó mời ghê, Tú nói. Anh bao lâu chưa ăn cơm với tôi rồi? Cô liếc anh một nhát. Này, gần đây tiến triển ra sao rồi? Trung Sơn chỉ lau uống rượu. Cái gì ra sao cơ? Tú bảo, người ta không yêu anh. Anh đừng có mặt nóng thêm mông lạnh, cứ đòi áp sát nữa. Trung Sơn vứt ngay cái ly. Tôi ghét cô nói như thế. Thôi được thôi thôi, Tú bảo. Lời tôi nói không dễ nghe. Nhưng lòng tôi chân tình, tôi còn thật hơn cô quả phụ kia, có tin không? Tôi nghĩ cô ta bị làm sao rồi, bệnh gì? Trung Sơn nhíu đôi mày, suy nghĩ một lúc. Chồng Ngư không bị bệnh gì, nhưng... Tú, cô nói đi, một người quá tốt với một người, liệu không thành đôi nổi sao? Tú nói, xem ra, tôi cũng không nên quá tốt với anh. Trung Sơn ngắt lời cô. Tôi nói nghiêm túc đấy, cô xem giúp tôi, tôi khốn khổ theo đuổi một năm nay rồi, sao cô ấy cứ tơ tưởng người đã chết, tôi có điểm nào không bằng anh ta. Tú dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn anh, Trung Sơn, anh hỏi thì tôi sẽ trả lời thật lòng, muốn nghe không, Trung Sơn, anh không bằng anh ta, có cái mà anh sợ rằng không thể bằng anh ta. Trung Sơn hoài nghi nhìn Tú, cái gì, cô nói xem. Vì anh ta chết rồi Tú nhổ ra vài chữ đó Trung Sơn lặng đi rất lâu Không dám nói năng gì Tú cũng không nói Một lúc sau Trung Sơn bảo Tôi không thể chết sao Tú bật cười Anh làm gì mà cần treo cổ lên một cái cây nào Tôi thấy anh rơi vào mê hồn trận của cô ta rồi đấy Một con quả phụ Thì có đất gì mà hay Trung Sơn lầm bẩm. Cô không hiểu Cô ấy khóc vô cùng đẹp Cô ấy yêu người kia sâu nặng như thế Tú nói Nhưng mà cô ta có yêu anh đâu Cô thổi một lọn tóc Trung Sơn Thôi đừng nghĩ gì nữa Tối nay xe tôi cũng về Chúng ta cùng đi câu lọc bộ Chơi một trận đã đời được không Đừng đừng hôm khác đi Trung Sơn trả lòng dạ nào Ăn tiếp đứng lên Cô đừng làm hỏng việc của tôi Tôi đi trước đây Nói xong, Trung Sơn vứt lại 50 đồng chui vào xe, tú nhặt tiền ném theo sau lưng Trung Sơn. Trung Sơn không lái xe về nhà châu ngư ngay, có những chuyện anh cần phải suy nghĩ một chút. Theo đuổi cô cả năm trời rồi, bỗng nhiên Trung Sơn như ngộ ra. Anh muốn suy nghĩ một chút trước khi làm một việc, suy nghĩ một chút trước khi gặp cô. Trung Sơn cho xe về đỗ trên bờ đê để gió thổi về anh dùng mình một cái. Trung Sơn nằm trên chiếc ghế đệm xe ngả ra và đốt lại thuốc lá. Một năm nay, anh chưa hề thấy cô đơn. Yêu Châu Ngư làm anh thấy đời mình đủ đầy. Thế nhưng một tháng trước, anh trở nên không còn thô thiển, cũng không nông cạn như ngày xưa nữa. Ngày xưa, anh thấy Châu Ngư nói thích gì thì anh làm nấy. Lúc thèm muốn, anh tới ôm cô một lúc. Thế nhưng bắt đầu từ lúc anh cảm nhận thấy tất cả những điều này sẽ chẳng đi tới đâu. Trung Sơn muốn thay đổi chính mình, hoặc giả anh thèm được giống Trần Thanh hơn một chút. Thế nhưng cứ mỗi lần Trung Sơn định cư xử với Châu Ngư một cách sâu sắc tinh tế hơn thì toàn thân anh lại cứng lại và anh tự rơi vào trong nỗi cô đơn. Ngày xưa chỉ cần có Châu Ngư là đủ, bây giờ có Châu Ngư nhưng không hề đủ, còn cần điếu thuốc. Trung Sơn mua bao thuốc đầu tiên sau một năm Khi anh chậm rãi châm điếu thuốc Nước mắt bỗng dưng lăn ra Anh thấy anh đáng thương Anh không để Châu Ngư biết Bình lại hút thuốc lá Anh thấy dày vò Mỗi lần gặp Châu Ngư Anh đều đánh răng Sợ cô ngửi thấy hơi thuốc Anh còn ki cọ cả bóng tay nữa Châu Ngư Anh yêu em Trung Sơn rên lên trong cơn gió Từ sông lạnh lùng Anh không buồn về nhà đánh răng nữa vứt thuốc, nổ xe, anh chạy thẳng về phía điện Tân. Dâng ngập cơ thể anh là những nỗi khao khát tích tụ, thậm chí có thể nói là dục vọng. Trung Sơn không thể phân biệt rõ hai cảm giác đó được nữa, giờ anh chỉ muốn gặp Châu Ngư thôi, gặp cho được Châu Ngư. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương 4 truyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư.